Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thái độ các thường Ánh mắt bất đắc sĩ Quét về phía đám mỹ nữ Đang bào quanh bên người của anh Nhồn nhối vai với đứa em ghi bảo bối Ý nói rằng mình vô cùng bất lực Ý đẳng lòng nhận thấy mình đã quá mức bảo hộ em gái Khiến cô ngây thơ quá độ như thế này Bởi vậy anh quyết định thừa dịp cơ hội đêm nay Cho cô gái bảo bối thoáng biết một chút Về tình trạng thực tế sổ thao thì trong tầm mắt của anh Cô cũng không thể gặp chuyện gì bất trắc được Thế nhưng y đẳng ưu nhi đáng thương Lại không biết rằng Mình đã bị anh trai thả trầu ăn cỏ Bất quả khi cô vừa ngoái đầu lại Lại phát hiện ra bản thân mình Đang trở thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích Nhầm thiếu hoài Anh rốt cuộc là muốn nhảy đến khi nào Nếu anh còn không đổi bạn nhảy Tôi khẳng định sẽ chết không toàn tay đâu Những mũi tên nhọn lóe sáng Lạnh lẽo xung quanh Phóng tới Làm cho lông tư toàn thần cô dựng đứng lên nhầm thiếu hài dương ánh mắt nhìn theo tầm mắt của cô chỉ cần chạm vào ánh mắt anh chúng mỹ nữ liền như những nụ tằm xoan được cơn gió thổi thoáng qua đánh thức chỉnh sửa nhan sắc bày ra lúng đồng tiền như một đoá hoa cực kỳ xinh đẹp thật là bất công mà cô không cho là đúng biểu môi, nhịn không được ai oán cái loại đại sắc lang cửa chỉ càn rỡ như anh sao lại được hoan nghênh như vậy cơ chứ các vị tiểu thư đều là mắt mù hết rồi hay sao sao không ai nhận ra được anh thật ra chỉ có cái bề ngoài Tô vàng nạm ngọc, nhưng bên trong thì là một đống thôi rửa nữa. Những lời phê bình có một chút kênh nề, chọc giận nhầm thiếu hoài. Bàn tay đang đỡ lưng cô, bỗng nhiên thắt chặt. Cô kêu trên, thập phần ngoan ngoãn, ngậm miệng nghe rằng. Y đằng tiểu thư yêu quý, em vừa nói gì, tôi không nghe rõ lắm, phiền em lặp lại một lần nữa đi. Tôi nói... Dưới ánh mắt chim ưng lé ra mũi nhọn y đằng ưu nhi chạy trốn chết, đã không tốt lắm rồi. Làm sao còn dám lặp lại câu nói kia nữa Đôi mắt linh hoạt chuyển động Cô cưng rắn ứng ngực nói Tôi khát Sao? Anh hoài nghi nhìn cô Sao cái gì mà sao? Người ta đang khát mà Cô chủ đôi môi cánh hoa nhồng huận Là phụ nữ, lại là tiểu thư Tôi rất vinh hạnh có thể được anh phục vụ Nếu không thì mời anh muôn ra Có thể tự đi kiếm được rồi Suy nghĩ một chút Nhằm tiểu hoài lôi cô ra khỏi sàn nhảy Lôi một mạch vào chỗ thoáng khí vớt vè khuôn mặt nơi ra mồ hôi của cô, nghiêm lệnh nói. Em ở yên đây chờ, tôi đi một chút rồi sẽ quay lại. Nhớ kỹ, không được đi đâu. cũng không được nhận lời kêu vũ với bất cứ người đàn ông nào, rõ chưa? Biết rồi, nhưng nói được đâu sẽ làm được chứ? Cô nghĩ, biểu tình của cô vô tội như vậy, nhưng lại nghĩ đến tiền án của cô, anh không thể không dặn lại. Tốt nhất, em nên ngoan ngoãn một chút, nếu không... Anh cố ý kéo dài dòng, Cuối cùng kết thúc bằng hai chữ hừ hừ Ý ủy hiếp ngắn gọn mà hàm xúc Hừ hừ, bị ngạt mũi hay sao chứ Cô lờ đánh làm mặt quỷ với bóng dáng Đang đi xa dần của anh Trong mắt trong suốt hơi chuyển động Thầm nghĩ lúc này không trốn thì còn trốn vào lúc nào Mới xoay người đi Cô liền gặp hai chị em Ken Tị đến nổ mắt Đó là Liên Na và Mỹ Sa Tử đang tiến đến Không đợi các cô ấy mở miệng Ý đẳng ưu nhi lập tức lớn tiếng dọa người Tôi hiểu ý của các cô Nhưng việc đó tôi không quan tâm Sự nghiệp thời trang của cô vừa mới bắt đầu Cô không có thời gian cũng không có tâm tình nói đến chuyện yêu đương Dừng lại một chút cô lại nói tiếp Nếu các cô có ý định với nhầm thiếu hoài Cả nhân tôi hết sức cổ vũ Hai người ra sức tấn công Trành thủ tình cảm của anh ta Các cô thông minh như vậy Đương nhiên đều hiểu nhầm thiếu hoài kia Mới là người quyết định chọn ai trước Hai người đồng thời sừng sốt Họ biết rằng y đẳng yêu nhi nói có lý Nhưng mà Không có nhưng gì hết Tôi vừa nói rồi đấy Nếu như thật sự thích anh ta Thì phải nhanh tay mà theo đuổi đi Đừng để mình phải hối hận Y đảng ưu nhi vất tay Chặn cái miệng nhỏ nhắn đang muốn nói của bọn họ Lại thấy nhầm thiếu hoài đang chậm rãi Xuyên qua đám người Hướng về chỗ này Liên đầy tức giận nói Thời dịp bây giờ anh ta đang rảnh Các cô còn không mau qua đây đi Tôi thấy Trần Lý Tử hình như là đang rình mồi Hiển nhiên là rất có ý đồ đấy Các cô phải mau mau nhanh lên Cẩn thận không là bị cô ta đoạt trước. Hai chị em họ ý thức được nguy cơ đang đến gần, không thèm cãi nhau với ưu nhi nữa, mà vội vàng đi nhanh đón. Ý đẳng ưu nhi cười trộm, bên tai đột nhiên vang lên tiếng nói nam tính xa lạ Đầu thơ, tôi có vinh hạnh được nhảy cùng cô một điệu không? Ý đẳng ưu nhi trực giác muốn cự tuyệt, nhưng trỏng mắt trắng đen rõ ràng vừa mới chuyển động. Cảm ơn. khuôn mặt xinh đẹp nở ra một nụ cười ngọt ngào vườn bàn tay nhỏ bé đáp lại lời mời từ người đàn ông xa lạ. thấy anh ta vẫn đang ngần người nhìn cô liền chủ động kéo anh ta vào sàn nhảy nhằm thiếu hoài từng bước chậm rãi bất ngờ lâm vào một trận mỹ nữ bị các người đẹp vây quanh giáo riết thế nhưng hay nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện